Ngịch thiên hành tập 242 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tôn Anh đăng nghiêm dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé Bằng ngày sau đây Tôn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ Tô Hồng trong lòng chấn động vội vàng lĩnh mệnh lùi xuống Ninh vắng sắc mặt hơi cổ quái thì thầm Lý Vân Tiêu à Lý Vân Tiêu Người đã bắt đầu nghi ngờ phụ thân rồi sao người có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho ông ấy đây. tốt nhất là tranh thủ mạnh lên đi. Sau khi rời khỏi thiên nguyên thương hội, li phụng tiêu quay lại từ phòng nghỉ ngơi. hôm sau đấu giá hội của vạn bảo lâu được tổ chức tại một hội trường trung tâm ở tân duyên thành. trên bầu trời thỉnh thoảng có hào quang chớp động bay về phía đấu giá trường. đó là một tòa kiến trúc vàng son lộng lẫy lơ lửng giữa trung tâm của thành tân duyên phát ra ánh sáng chín màu rực rỡ dưới chân tòa nhà là một trận pháp rộng lớn kéo dài tận mấy mẫu trải khắp bốn phường tám hướng một thông đạo chân không dẫn thẳng lên tòa nhà trên không từ xa nhìn lại mơ hồ như mộng cảnh không chân thực chỉ liếc mắt đi vẫn tiều tè hiểu tòa kiến trúc đó tận có không gian bên trong tại lối vào thông đạo có một khối ngọc thu hình bầu dục cực lớn mặt ngọc sáng bóng phản chiếu hình người mỗi võ giả bay qua đều lưu lại một bóng hình bên trong đó chính là chiếu ảnh thạch của thương minh từ đây tất cả người tham gia đấu giá đều được giám sát và kiểm soát bóng sáng của li vân tiêu chợt lóe rồi biến mất trong đó theo thông đạo bay vào bên trong vừa vào trong không gian lập tức chấn động trước mắt hắn hiện ra một hội trường vòng tròn khổng lồ có đến mấy vạn người tụ hội tầng trên là các phòng khách quý số lượng hàng trăm dành riêng cho khách mời của thương minh không mở cho bên ngoài dù có nhiều nguyên thạch cũng không thể mua được Mỗi cái lầu đều có khắc trận phủ, ngăn chặn thần thức thăm dò. Lý Vân Tiêu tùy ý chọn một vị trí kín đáo rồi ngồi xuống. Trong một phòng khách trên cao, trước mặt Hàn Quân Đình là một viên cầu thủy tinh, hiện rõ hình ảnh của Lý Vân Tiêu. <cười> Quả nhiên hắn đã đến. Quý Hoa bà bà ánh mắt lạnh lẽo giọng nói âm trầm. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ. Hàn Quân Đình nhìn hình ảnh Lý Vân Tiêu bình thản nói: "Hắn là Lý Vân Tiêu, tất nhiên sẽ tới." Chỉ định bản định tình thiết thần kiếm tinh diệt là những vật mà hắn muốn tranh đoạt lần này. Quý hoa bà bà cười lạnh Thần kiếm tinh diệt có biết bao nhiêu người muốn giành. Hắn thật là si tâm vọng tưởng hay món đầu không bằng chúng ta dành trước để cho hắn tẩy trắng trở về. Hắn quân định mỉm nguyềm cười. Không cần thiết. Nếu muốn thêm phần vui có thể nâng giá ép hắn cũng được. Quý hoa bà bà âm trầm. Tên tiểu tử này dám uy hiếp đại trưởng quỹ đúng là chán sống rồi. Không bằng đợi lát nữa trực tiếp ra tay diệt hắn. Hàn Quân Đình mặt không biểu cảm đó Nhưng ngày qua ta đã nghiên cứu tư liệu về hắn, muốn biết rút cuộc hắn là người thế nào. Cuối cùng rút ra kết luận, hắn vô cùng kiêu ngạo, đúng là loại thiên tài dễ rơi đầu. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc là vận khí của hắn quá tốt, vậy mà đến giờ vẫn chưa chết. Quỷ Hoa bà bà lạnh lùng nói. Nhưng dù có vận khí tốt đến đâu, đã đắc tội đại trưởng quỷ thì xem như xong đời rồi. Trường 2111 Hàn Quân Đình lắc đầu nói Vận khí cũng là một phần thực lực của một người Nhưng nó không thể phù hộ người cả đời Vì vậy Lý Vân Tiêu chắc chắn Còn có những yếu tố khác ngoài vận khí Giúp hắn nhiều lần sống sót trong hiểm cảnh Ngay cả khi bị kẻ địch mưu hại Hàn vẫn có thể sống sót Một cách tốt đẹp Quý Hoa 33 lại hỏi Vậy ý của Đại trưởng Quỹ là Không giết hắn sao Hàn Quân Đình đáp Giết hắn hay không không quan trọng Được quan trọng là phải chiếm được thần kiếm tinh diệt và ất mộc hóa linh. Nếu thuận tiện giết được hắn thì cứ trả tay. Thế vẻ mặt của quỳ hoa bà bà có chút không hài lòng. Nàng liền cười nói Người muốn giết hắn có rất nhiều thanh hông nguyệt, hải tộc, yêu tộc, tư thần cung. Những thế lực đó thực lực cũng không kém chúng ta. Có thêm chúng ta thì không nhiều hơn mà thiếu chúng ta thì không ít đi. Nếu hắn có thể chết các thế lực đó đã đủ để khiến hắn mất mạng. Còn nếu không chết được Thì cho dù có thèm chúng ta Cũng chưa chắc giết được hắn Quý hoa bà bà nhíu mày nói Đại trưởng quỹ nó có phần thâm ảo Ta chỉ biết rằng với tài trí của người Hiếm có việc gì không thể giải quyết được Hàn quân Đình cười đáp Dự ý bất tử bệnh Đó là vì ta xử lý toàn những việc có thể Người cứ sai người Mang không tuân xa đến cho hắn Trước tiền ổn định tâm tình hắn đã Chờ chúng ta đoạt được tinh diệt kiếm Sẽ đến tìm hắn đòi ất một hóa linh sau Quý hoa bà bà dù trong lòng không vui, nhưng cũng không dám trái lệnh, lập tức truyền lệnh xuống dưới. Hàn Quân Đình nhìn Lý Vân Tiêu đang nhắm mắt dưỡng thần trong thủy tinh cầu, lẩm bẩm nói: Thời gian vốn đã không thú vị, khó khăn lắm mới xuất hiện một người như hắn, nếu thật sự phải bố trí thời cơ để giết hắn thì đúng thật đáng tiếc." Cách cái lộ tình quyết trại không xa, trong một gian phòng khách quý khác, năm cực giả trẻ tuổi như Lệ phi phủ cũng tụ tập lại, đang đọc xem mục lục các vật phẩm đấu giá trước mặt mọi người là một khối ngọc thô chưa mài rũa, to chừng nắm tay. Bỗng nhiên phía trên đeo sáng, bắn ra một hình chiếu, chiếu thẳng lên vách tường phía trước, là Lý Vân Tiêu. Chuẩn sở đột nhiên kêu lên, nắm một lục qua một bên, chăm chú nhìn hình ảnh chiếu ra. Lệ Phi Vũ lầm bẩm, kỳ quái, chiếu ảnh tại không chỉ lưu lại khí tức và ảnh hưởng, mà còn có thể nhìn thấu tất cả huy trang, kể cả dung nhan và cảnh giới tu vi. Từ kết quả khảo nghiệm truyền về. Địa vận tiểu đúng là chỉ có thu vị võ đế thất tình. Kỳ quỷ cao may, võ đế thất tình có thể sai không? Chiến được của hắn hoàn toàn có thể so với võ đế cửu tinh. Mọi người nơi đây đều rõ, vượt cấp khiêu chiến ở cảnh giới võ đế cao giai gần như là không thể. Chu sở nhếch miệng cười, hê hê hê, điều này chứng minh tất cả những gì hắn thể hiện trước kia đều là giả vờ. Thực lực thật sự không đáng sợ, cả người đã bị hắn lừa rồi. Trần Phong cười lớn, tất cả chỉ là suy đoán, nếu không phục các vị có thể ra tay thử một lần." Lương Ngọc Y nhẹ vuốt tóc mỉm cười. Thái độ của hai người này càng khiến Chu Sở tức giận lạnh lùng đó. Không cần các người nhắc, ta sớm muộn gì cũng sẽ giao đấu với hắn." Lệ Phi vụ cao mày. Lý Vân Tiêu quả thật là kỳ tài hiếm thấy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như đã trải qua trăm trận nghìn luyện. Nhưng theo nói rằng hắn dùng thực lực võ đế thất tinh mà trong đại võ đế cửu tinh thì ta không tin. Kỳ quỷ im lặng thì biết Lý Vân Tiêu mạnh hơn bình yếu. Nhưng ở Hải Thiên Trấn hắn chưa từng chứng kiến tận mắt. Trong lòng vẫn còn hoài nghi. Bỗng hắn nhìn chăm chú. Mau nhìn mà Hoàng Nguyên Đại sư đang ngồi cạnh hắn kìa. Mọi người thông qua mặt kính đơn hướng nhìn ra. quan như thấy mà Hoàng Nguyên bên cạnh Lý Vân Tiêu. Thần thái như đang hỏi chuyện. Sắc mặt quản lễ phi vũ trầm xuống. Trước kia từng nói mời Hoang Nguyên đại sư thì bị từ chối, không ngờ là vì chờ đợi Lý Vân Tiêu. Trần Phong lại ngạc nhiên. Hoang Nguyên đại sư đã đệ tử chân truyền của biên Cao hàn, danh vọng rất cao, sao lại khiêm cung với phần thiếu như vậy? Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu có liên quan với thánh vực? Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Trần Xuyên và Chu Sở. Chu Sở biến sắc, quả quyết đáp, tuyệt đối là không. Ít nhất là trong thanh vực, ta chưa từng nghe tới cái tên này, gần đây mới biết mà thôi. Lệ phi phụ nói, Trần phong huynh đoán sai rồi, ta lại biết khá rõ về mối quan hệ giữa họ đấy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi kể lại chuyện ở thành phong phủ. Khi đó mà Quang Nguyên đã cực kỳ cung kính với Lý Vân Tiểu. Hắn cũng kinh ngạc, liền cho người tìm hiểu và phát hiện ra chuyện ở thành Nam Hỏa. Dù không rõ chi tiết, nhưng biết được mà Quang Nguyên từng bại trận trên thuật đạo dưới tài lý vân tiêu tuấn đạo của lý vân tiêu có thể đánh bại mạc hoàng nguyên à kỳ quỷ giật mình chẳng lẽ hắn cũng là đại thuật luyện sư cửu giai trên phong hạch đâu dù không phải thì cũng không kém bao nhiều năm đó ở tống nguyễn dương thành trong thuật võ song hội hắn là người đứng đầu thế hệ áp đảo tất cả sắc mặt của chu sở càng thêm âm trầm siết tay kêu rắc rắc thân phận đại thuật luyện sư cửu giai cực kỳ tôn quý Muốn chỉ còn trẻ như vậy Chỉ riêng điều này thôi Thân phận và địa vị của Lý Vân Tiều Đã không thua kém hắn Tần Xuyên tựa người vào ghế gỗ lim Nhấp một ngụm trà chậm rãi nói Các vị không cần nóng vội Hắn mạnh thế nào thiên hạ đều biết rõ Chỉ cần chúng ta vẫn tiến bước Không ngừng trên con đường võ đạo Sớm muộn gì cũng sẽ gặp hắn thôi Tất cả mọi người đều rúng động trong lòng Sắc mặt trở nên nghiêm nghị Lúc này trong hội trường đấu giá Ở trung tâm sân hình tròn, bỗng nhiên bắn lên từng chùm ánh sáng như những cột sáng lớn chừng hai người ôm. Mọi người lập tức yên lặng, cảnh tượng huyên náo khi nãy vẫn trở nên yên ắng. Từ dưới cột sáng vang lên những tiếng nổ trầm độc, như thể mặt đất sắp nứt ra. Nhiều người trong trường hoảng hốt nhào nhào đứng dậy, không còn ngồi yên. Nhưng cũng có nhiều người vẻ mặt thản nhiên, thậm chí mang theo chút giễu cợt, nhìn những kẻ đang hoảng loạn. Trường 2112. Một tiếng động như địa chấn vàng lên cực kỳ dữ dội. Mặt đất ở khu vực trung tâm rộng đến phải bỗng bất ngờ trồi lên. Trong cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ sân khấu như một hòn đảo hoang lặng lẽ lơ lửng ở độ cao hơn bề trưởng. Trên sân khấu bỗng lóe lên ánh sáng, rồi xuất hiện vài người. Lý Vân Tiếu hơi sững sờ, trong số đó thậm chí có vài người quen. Bên phải là ba nữ tử, người đứng trước có thân hình thướt tha, trên mặt bằng một tấm khăn bạch kim Đó chính là gia chủ Mai Gia, cậu Di Ồ, thì rất là nàng Mà Quang Nguyên ngạc nhìn Khói miệng khẽ cười Trong mắt anh liền tia sáng Trong hai nước tử phía sau cậu Di Một người chính là Mai Đông Nhi Vài năm không gặp Mai Đông Nhi càng trở nên quyến rũ nàng mặc váy dài màu xanh Miệng nhỏ đỏ như son Làn da trắng mịn càng làm nổi bật nét đẹp thanh tao Trên gương mặt luôn giữ đủ cười dịu dàng Đôi ma lúm đồng tiền hiện rõ, đáng yêu như một tiên tử. Ánh mắt của nàng mang theo vẻ tươi cười, dịu dàng và điềm nhiên, rõ ràng đã quen với những dịp trọng đại thế này. Địa Đi vận tiểu thầm nghĩ, cựu di quả thật không nói dối, bà ấy đối với mài đồng gì rất bực chăm sóc. Hắn vận dụng thần thức quét qua, phát hiện cô gái nhỏ này đã đặt đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, thậm chí vượt qua nhiều thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn. Mà khoa nguyên mỉm cười đó phần Thiếu, năm đó người và Mai Gia từng có mối quan hệ rất sâu sắc Lý Vân tiêu gật đầu nói Nàng bây giờ quả thật đã trưởng thành có thể tự gánh vác một phương rồi Trong giọng nói vô thức mang theo chút cảm khái Mà khoa nguyên cười bảo Mấy năm qua ai cũng tiến bộ rất lớn nhưng so với phần Thiếu thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng sáng Lý Vân tiêu nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý lại nói ta cảm thấy kỳ lạ, hoàng nguyên đại sư và tinh tuyệt trai có quen biết gì sâu đậm sao? vì một buổi giao lưu nhỏ mà cất công từ thánh vực tới tận đây. mà hoàng nguyên khe cười khổ nói, tinh tuyệt trai ta chỉ từng nghe tên Chứ từng tiếp xúc, lần này là do gia sư phái ta đến. à, lệnh sư có mối liên hệ gì với tinh tuyệt trai sao? đi vận tiểu hơi ngạc nhiên, mà hoàng nguyên lắc đầu, tinh tuyệt trai gửi thư mời đến cho gia sư. Ngay chỉ nói nơi đó không đơn giản. Nếu không đến mức bắt đắc dĩ thì đừng nên tạo mâu thuẫn với họ. Vì thế mới phái ta đến xem như một sự hồi đáp. Lý Vân Điều rơi vào trầm tư. Viên Cao Hàn ở trong thánh vực nắm tin tức linh thông hơn người. Không biết hắn có rõ nội tình của tinh nguyệt trai hay không. Nhưng dựa vào những gì viên Cao Hàn từng nói cùng với hành động gần đây có vẻ như hắn đã phát hiện một số việc bất thường trong thánh vực và đang âm thầm sắp đặt kế hoạch nào đó. Ở giữa không trùng Bên trai sân khấu là một lão giả Ông có tròm râu cá trê Đôi mắt nâu chìm sâu ánh lên tia sáng thông minh Người này Lý văn Tiêu cũng từng gặp Năm xưa chỉ là một gã chấp sự Tên là Khang Đồng Quang Giờ đây ông ta đã đạt đến cảnh giới Võ Đế Thất Tình Giống như con giữ chức vị không hề nhỏ Khang Đồng Quang cười ha hạ ha. thông đạo đấu giá đạn đóng Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu Ta sẽ là người chủ trì Phần lớn chữ vị ở đây đều biết ta không cần giới thiệu Còn với những ai không biết Thì cũng không cần giới thiệu luôn Nhưng những nhân bên cạnh ta Thì không thể không giới thiệu một phen Đây chẳng phải là cửu gì Giá chủ mai ra sao Ai chẳng biết rồi khỏi giới thiệu Mà bắt đầu đi Dưới sân khấu Không cho ai hô to một tiếng khiến mọi người phá lên cười Trên đảo quang Tất cả cũng cười rộ lên Các đồng quang cười Hê hê Không gợi uy sanh của cậu gì còn lấn át cả ta. Vậy thì khỏi dài dòng bắt đầu luôn. Phật phẩm đấu giá đầu tiên vô mộng chậm. Vừa dứt lời một tiên nữ xinh đẹp bước lên với chiếc khăn màu vàng. Năng mở tấm lụa đỏ để lộ một chiếc gối xứ bạch ngọc hình bát giác. chiếc gối cao khoảng tám thốn, trên đó có tranh thủy mặc xa là núi xanh nước biếc mờ mịt, gần là một hồ sen xanh. Trong đó nở rộ một đo hoa sen đen như là được vẽ bằng mực tinh xảo và sống động. Cái gì? Vật này lại được đưa ra đầu tiên sao? Nhiều người kêu lên rồi rộ lên tiếng bàn luận. Mọi người phần lớn đều biết trước danh sách vật phẩm đấu giá. Ngoài chữ ba vật áp trục ra, thì thứ tự còn lại thường không cố định. Vô mộng trầm được xếp đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ. Hội trường mấy vạn người, anh thế đều có mục tiêu riêng, nhưng chỉ có một số ít người mới được nhiều ý do đó mỗi người đều tập trung tài lực để tranh đoạt một hai món. những người thực sự khao khát món này lập tức trở nên căng thẳng. mỹ tỷ trên sân khấu sau khi trình bày chiếc gối liền đem nó đặt nhẹ trước mặt cậu di. ánh mắt của cậu di trầm xuống và quan sát chiếc gối một lúc rồi khẽ cười. đúng rồi, đây chính là vua mộng chậm mà hơn một ngàn năm trước tiết trưởng linh tỷ thánh vực hoàng lương đại nhân để lại. gối này còn gọi là một giấc mộng của hoàng lương hay nhất chậm hoàng lưng có nhiều truyền thuyết xoay quanh nó nhưng điểm chung đều cho rằng vật này giúp người dùng dễ dàng bước vào cảnh giới phong ngã thiên nhân hợp nhất đây là một trong những huyền khí phụ trợ mạnh mẽ nhất hiện nay tùy ý tiến vào thiên nhân hợp nhất nếu phải có vẻ phóng đại quá nếu thật sự như thế dù là kẻ kém cỏi cũng có thể tu luyện đến đỉnh cao võ đạo không phải lời đồn hơi quá đà sao quả thật nếu hiệu quả như vậy thì sao phạn bảo lâu lại chịu đèm ra đấu giá? Các đồng quang bật cười, rồi trân áp mọi tiếng nghị luận. Nói tùy tiến vào thiên nhân hợp nhất thì đúng là hơi phóng đại. Nói thật, ta cũng rất khao khát có điều vật này, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về phạn bảo lâu, mà là do một vị bằng hữu mang đến để đấu giá. Theo kết quả thử nghiệm nhiều lần, dùng chiếc gối này để tu luyện, có thể tăng tỷ lệ bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất lên đến 20% tùy theo tư chất và công pháp của người sử dụng. Thì ra là vậy. Sự nghi hoặc của mọi người lập tức tàn biến, ánh mắt ai nấy trở nên cuồng nhiệt. Trường 2113 Phải biết rằng tỷ lệ 20% đã là rất cao. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất vốn chỉ có thể đạt được khi gặp cơ duyên lớn lao. Việc dùng một chút huyền khí để phụ trợ tĩnh tâm, ngưng thần và cốc thông quy tắc cũng chỉ hỗ trợ được đổi chút Mà hiệu quả thì vô cùng nhỏ bé Mà Hoàng Nguyên nói Vật có có được như thế Chẳng lẽ Vân Thiếu không động tâm sao Hắn thay Lý Vân Tiêu mặt mũi bình tĩnh Trong mắt không chút trùng động Dường như hoàn toàn không để tâm đến vô mộng chậm kia Tức này chẳng khác gì gân gà Mua về làm gì Lý Vân Tiêu chậm rãi nói Nếu thật sự có hiệu quả Bảo vật như vậy sao có thể đem ra bán Hắn nhìn Mạc Hoàng Nguyên vừa cười vừa nói Thứ này chẳng lẽ là do người mang ra bán? Mà Qua Nguyên đỏ mặt đáp Thần vật như vậy Vân Thiếu đại chê là gân gà Ta cũng muốn nghe thử lý do Hai người lúc này không hề che giấu cuộc trò chuyện Lập tức thu hút sự chú ý Của không ít võ giả xung quanh Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói Quả thật là người mang đi bán sao? Thanh Phật giờ đã xuống dốc đến mức này rồi sao? Võ giả xung quanh đều giật mình Lập tức đề cao cảnh giác Với Lý Vân Tiêu và Mà Qua Nguyên Giữa hai bên lập tức hình thành Một khoảng cách vô hình Dù trên mặt nhiều người tỏ vẻ không tin Nhưng vẫn chú ý theo dõi Mà khoa nguyên lúng túng đó Chỉ tùy tiện lấy một vật mang theo thôi Dù sao đến thành tân duyên Cũng không dễ dàng gì Liên phần tiêu gật đầu cười Tùy tiện lấy ra một vật Nghe đã thấy người không xem trọng vô mộng chậm Tăng hai chục phần trăm tỷ lệ Nghe thì hấp dẫn Nhưng thử hỏi dưới trạng thái bình thường Tỷ lệ tiến vào cảnh giới thiền nhân hợp nhất là bao nhiêu mà Hoàng Nguyên liền bật cười, đã hiểu ý trong lời nói của Lý Phần Tiêu. Những người xung quanh cũng giật mình, rốt vào trầm tư. Thông thường khi ngồi xuống tu luyện, tỷ lệ tiến vào thiên nhân hợp nhất không quá 1%, dù tăng thêm 20% thì cũng chỉ là 1-2%, chẳng khác biệt bao nhiêu, quả thật là gân gà. Mọi người lập tức mất hứng với Phật ấy, mà Hoàng Nguyên nói, người thường thì tỷ lệ không cao, nhưng không có nghĩa là ai cũng như vậy. Thiên hạ động lớn chuyện lạ không thiếu Vô mộng trầm này chắc chắn sẽ có người phù hợp theo ta biết năm xưa tỷ lệ hoàng lương đại sư tiến vào thiên nhân hợp nhất cũng ổn định ngoài ba chục phần trăm quan thạch phàm lao huyền khí cầu giai đều có dùng hợp quy tắc chỉ lực mạnh mẽ chỉ là có hợp hay không hợp mà thôi Lý Vân tiêu gật đầu đồng tình vót giả xung quanh đều lộ vẻ trầm tư dường như bị cuộc nói chuyện thu hút nhưng sau đó Lý Vân tiêu im lặng Không nói thêm nữa. Hai trăm ngàn. Xác khởi điểm vô mộng chậm là một ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch. Đến có người ra giá gấp đôi. <cười> Bảo vật từng được hoàng lương đại sứ mang theo. Chỉ hai trăm ngàn cực phẩm nguyên thạch muốn mua đi. Không khỏi quá người thơ rồi. Một giọng nói vàng lên từ phòng đấu giá. Người này dùng đặc danh chi pháp. Mỗi tiếng vắt ra từ một phương vị khác nhau. Khiến không ai tra ra được nguồn gốc của âm thanh. Năm ngàn vạn. Giá này khiến cả khán phòng lập tức im bặt, không ai nâng giá thêm. Khát đồng quang cười nói, giá 5.000 vạn quả thật không thấp, không biết còn ai ra giá cao hơn không. Hành hồ ba lượt, giá này dường như đã vượt quá khả năng của nhiều người, khiến cả hội trường rơi vào yên lặng. ha <cười> ha, thành giao, mời vị bằng hữu vừa rồi báo giá đến hậu trường giao dịch, thân phận của ngài chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Kiện ngọc chậm sư trắng được đưa đi, khát đồng quang tiếp lời. Bản phần tiếp theo cũng do bằng khẩu cung cấp Như vạn bảo lâu đấu giá hộ Hành vùng tay Một đạm bạch sắc từ tay bắn ra Bạch quang biến hóa giữa không trung Tỏa ra ánh sáng ngũ sắc trực rỡ Như dạng mình châu cực phẩm Trong phần sáng là một mặt cửa xí Lớn bằng lòng bàn tay Trên đó không ngừng hiện ra phù văn màu bạc Nguyên tố chỉ lực tự trọng Phát ra mạnh mẽ Khiến cho người ta cảm thấy chấn động Dĩ nhìn là vật ấy Không ít võ giả kêu đên Cả khán phòng như bùng nổ. Lý văn Tiểu cũng kinh ngạc. Ngũ hành chi thực thật cường đại. Vật này là ai luyện chế ra vậy? Mạc Hoàng Nguyên nói. Nhìn trận văn trên đó không giống thủ pháp hiện nay. hẳn là vật cổ xưa. Khát đường quang thắng ý giơ tay. Cán kỳ bạc lập tức bay xuống. Được hắn nắm trong tay. Rồi đưa tới trước mặt cửu gì. Chật chật khen. Mỗi vật đầu giá lần này. Đều khiến người ta mơ tưởng. Biết làm sao bây giờ. Tiếng viện thiệt cười. Nhưng có thể thấy hắn thật sự rất thích. Cựu diễn nhận lấy ngân kỳ, nhẹ nhàng sờ lên, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Diễn nhiên là nguyên tố kết giới trận kỳ hoàn hảo vô khuyết Mọi người trong lòng chấn động, anh ấy trở nên khẩn trương. Lời này có nghĩa là vật này sẽ không hề rẻ. Cao Đồng Quang cười nói, đúng vậy, đây là ngũ hành nguyên tố kết giới trận kỳ. Có thể làm hộ tông đại trận, khó nhất là nó không chút tổn thương, giá trị không thể đo lường. Được đây ta từng định chọn vật này là một trong ba bảo vật áp rụng nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Lý Vân Tiêu kinh ngạc ngũ hành nguyên tố kết giới nguyên vẹn ai lại điên đến mức đem thần vật như vậy bán đi. Mà Hoàng Nguyên lại nói người nói vườn toạn đằng quang, đại nhân từng có thể trong trận hóa nhập chín hệ nguyên tố, tự tạo thế giới uy năng đủ hủy thiên diệt địa nhưng trận đấy đòi hỏi bố trí tinh vi còn trận kỳ này chỉ cần kích phát nhẹ nhàng Cũng có thể dẫn động ngũ hành chi lực phong tự, quả thật là nghịch thiên. Ngày nay người có thể luyện chế được thần vật như vậy thật sự không nhiều. Võ giả xung quanh chưa rõ thân phận của hai người, nhưng đã nhận ra họ không phải là người tầm thường. Ánh mắt sắc bén nên ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Lúc này tất cả đều đổi hứng thú mãnh liệt với tiểu kỳ bạc, không ai còn gọi yên được. Không chỉ khu vực của họ, mà toàn bộ hội trường với mấy vạn người đều trở nên náo động. Trường 2114 các đồng quang cười hăng hắc nói Có cựu duy nghiệm chứng kỳ này Chứ vị đại khái có thể yên tâm Vật phẩm đấu giá thứ hai hôm nay Chính là các nguyên tố ngũ hành kỳ Giá khởi điểm vẫn là 1.000 vạn hai trăm ngàn Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên Tất cả mọi người đều sững sờ Bởi người ra giá chính là cựu di Đang nhìn chăm chút vào lá cơ nhỏ màu bạc Ánh mắt đầy khát vọng cười khổ nói Thiệp thần cũng thật muốn có nó Tuy ta có thân phận được phép quan sát, nhưng cũng không có quy định nào cấm ta tham gia đấu giá. Tuy Mai gia rất có danh tiếng trong giới kinh doanh, nhưng thực lực gia tộc lại yếu kém, vì thế vật phẩm có thể tăng cường khả năng phòng ngự càng hấp dẫn họ hơn. Quan trọng hơn là Mai gia không thiếu nguyên thạch, nên càng sẵn sàng dùng nguyên thạch đổi lấy thực lực. Ha ha ha, đương nhiên giờ đã có thể tham gia đấu giá. Các đồng Quang Vũ râu cười nói, lão hộ cũng rất vừa ý, 3000 vạn cả hội trường trong đó như muốn đổ tung, một người là gia chủ trì đấu giá, một người là giám định sư, vậy mà lại tự mình ra giá. Tuy nhiên do không có quy định cấm họ tham gia nên mọi người cũng không để ý nhiều. Năm ngàn vạn. Cảm xúc bị đè nén từ đầu đến bung đột, giá thầu liên tục được hô to, bằng giá bị đẩy lên nhanh chóng, 600 ngàn, 700 ngàn, 800 ngàn, 850 vạn, 900 ngàn. Bất ngờ từ cái đầu phía trên chuyển đến một giọng nói nhàn nhạt một trăm triệu toàn trường lập tức im phẳng phắc. tất cả đều bị con số ấy làm cho chấn động không ít người cười khổ âm thầm lắc đầu lúc đầu còn đầy hứng khởi tham gia tranh đoạt giờ thì đã hoàn toàn nản lòng một trăm triệu không chỉ vượt quá khả năng chi trả mà còn vượt ngoài sức chịu đựng về tâm lý không khí trở nên lạnh hẳn đa số võ giả đều bình tĩnh lại chuyển sang xem như đang xem kịch 100 triệu cực phẩm nguyên thạch muôn nguyên tố ngũ hành kỳ tuy không lỗ nhưng cơ bản không có lợi. Đã phụ ra giá 100 triệu, 1.000 vạn. Một đảo giả trọng đám đồng thong thả lên tiếng, không thể che giấu hành tung. Ánh mắt của mấy vạn người lập tức đổ dồn về phía ông ta. Người này mặc áo bào đỏ sắc mặt hồng hào, trông rất hiền tử. Nửa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại đang chờ phản ứng từ những người khác. Khác đồng quăng hiếp mắt cười nói một trăm triệu một nghìn vạn tật hạo đẳng người thật chịu chơi tật hạo đẳng chính là võ phong tử tật hạo đẳng cả đám người xôn xao kinh ngạc những người xung quanh tật hạo đẳng cũng đồng loạt đứng dậy nhanh chóng lui sang một bên để mặc cho hắn ngồi một mình trên ghế đá Khó trách hắn lại không che dấu thân phận đúng vậy hắn không gây phiền phức cho người khác đã là may mắn rồi ai dám dây vào hắn cơ chứ tiếng bàn tán xôn xao nhưng đầy kiêng dè Lý Vân Tiểu thấp giọng hỏi Người này rất nổi danh sao? Sao ta chưa từng nghe đến? Mạc Hoàng Nguyên cũng hạ giọng đáp Hắn thành danh buộc Nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ Được mệnh danh là võ phong tử Hắn thích đi khiêu chiến các công chủ Của các đại môn vải phái Nhưng chưa từng thua Trái lại những người bị hắn thách đấu đều bị tiêu diệt Toàn bộ bị tiêu diệt á Đông tử của Lý Vân Tiểu co rút lại Ánh mắt lóe lên tình quang một cái tà ác và ngang ngược như thế, không ngoài đứng ra tiêu diệt sao?" Mà Khang Nguyên hạ giọng, "Tất nhiên là có, nhưng không ngoại lệ, tất cả những người từng vây quét hắn đều bị giết sạch, ngay cả những đại phái như Thiên Mã lâu, Phiêu Sương cốc cũng không ngoại lệ." Tuy Thiên Mã lâu và Phiêu Sương cốc không lọt vào top 10 đại phái ở Bắc vực, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nếu xếp hạng 20 hoặc 15 thì chắc chắn có tiền họ trận chiến cuối cùng của hắn là đánh chết lầu chủ thiên mã lâu mã phi phi khiến cho cả bắc vực chấn động vì sau thiên mã lâu dốc toàn lực để diệt hắn kết quả bị diệt môn giờ hắn có tài lực cạnh tranh như vậy e rằng đang nhờ tích góp từ thiên mã lâu Mạc hoàng nguyên nhỏ giọng nói hai người cách tất hảo đẳng một khoảng cách xa ít nhất sáu bảy ngàn người nhưng tất hảo đẳng vẫn như có cảm ứng hơi hé mắt liếc về phía bên này Mạc quang nguyên toàn thân run lên, hít một hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt. li vân tiểu vỗ vào hắn cười đói, không cần sợ, một tên sát tinh thôi mà, trên đời này còn nhiều sát tinh hơn thế. sắc mặt của mạc quang nguyên lúc này bỗng dần ổn định lại, khẽ gật đầu. <cười> hừ, quyền thạch có được dễ dàng nên cầu tiếc sao? trên đầu truyền đến bộ tiếng hừ lạnh, rồi giọng nói vang lên, một trăm triệu hai nghìn vạn. tất thào nặng vẫn hờ hững, nhắm mắt, lười biếng nói. Một trăm triệu, ba nghìn vạn Các hội trường hít vào một ngụm khí lạnh Ngay cả cầu gì cũng lắc đầu cười khổ Biết rõ nguyền tôn ngũ hành kỳ này Không có duyên với mình nữa Vậy chắc chắn Vật này rơi vào tay một trong hai người Tất hạo đáng Người thật lớn gan Dám công khai lộ diễn lúc này Người nghi thiền hạ không ai trị được ngươi sao Từng quạt sạc bén vang lên từ ghế lô Chấn động cả hội trường Tất hạo đáng mở mắt Lạnh lùng cười Ở đầu giáo hội Hay trả giá cao thì người đó mua được. Thua không đổi, lại dùng uy hiếp. <cười> Lão phụ sợ người quá. Trên sân khấu, sắc mặt của khát đồng quang lạnh lùng. Xin các vị khách quý trên lầu chú ý đây là đấu giá hội của vạn bảo lâu. Ta mặc kệ ngươi là ai, cảnh báo một lần, nếu ngươi còn nói lời uy hiếp, thì cút đi cho ta. Tuy ông ta không phát ra quyền lực, nhưng khi thế nghiêm nghị khiến gửi thọ không dám nói thêm. Một trăm triệu ba nghìn vạn lần một. Một trăm triệu ba nghìn vạn lần hai. Một trăm triệu ba nghìn vạn lần ba. Các đồng quang hô ba lượt, Không ai tiếp tục ra giá. Ông ta mới tuyên bố. Xin chúc mừng tất tiên sinh. Xin mời đến hậu trường để giao dịch. Sau khi hoàn tất sẽ có truyền tống trận bí mật đưa ngài rời đi. Không cần đọc bị giỏng ngó. Trường 2115. Tất hảo đảng cười ha hà, ha, đứng bật dậy. tựa xã ôm quyền chào hỏi các đồng quang trường ngay ngang bước xuống đài mọi người thấy tên sát tinh này rời đi, thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. các đồng quang mỉm cười nói: hai lần đấu giá vừa rồi khá căng thẳng, dường như khiến bầu không khí có phần áp lực. tiếp theo sẽ là hai mươi loại tài liệu luyện khí quý hiếm, dù không sánh bằng huyền khí thành phẩm, nhưng giá trị cũng không hề kém các loại huyền khí cựu dai. hắn vỗ tay, lập tức từng luồng hào quang từ bốn phương tám hướng trên bầu trời bay vút tới. trên đạo quan xuất hiện hai mươi nữ tử xinh đẹp như trăm hoa đua nở khiến ánh mắt mọi người sáng rỡ. Hai mươi nữ tử ấy đều mang vẻ đẹp khác biệt, người thì trắng như tuyết, người thì đỏ như lửa, duy chỉ, chỉ có điểm chung là đôi mắt long lanh như nước mùa thu, nụ cười tươi tắn, tay đều nâng một chiếc khay ngọc, mỗi người một dáng vẻ yêu kiều, kiều diễm hơn cả hoa. Quả là một bức tranh sống động trăm mỹ nhân. Bản công tử chẳng có hứng thú với tài liệu nữa. Không biết hai mươi cô nương này có được đem ra bán không? Một gã công tử phe vẩy quạt giấy Ánh mắt trực sáng đám người xung quanh bật cười Nhưng đa số cũng đảy sinh ý định như vậy Hai mươi thiếu nữ xinh đẹp như thế Nếu đưa về nhà thì đúng là mỹ sự nhân gian Hai mươi nữ tử thoáng đỏ mặt Càng thêm phần quyến rũ Khát đồng quang cười đáp Ý kiến của vị công tử này rất hay Chúng tôi sẽ cân nhắc Nhưng hai mươi người này không chỉ có dùng mạo tuyệt sắc Mà còn đạt tu vi võ hoàng cao giai, Sức sự bồi dưỡng của vạn bảo lâu Bước vào võ tôn chỉ là chuyện sớm muộn, bán đi thì quá đáng tiếc. Mọi người giật mình, đưa thần thức quét qua từng nữ tử. Ai nấy đều kinh ngạc. Ban đầu chỉ thấy đẹp mắt, giờ mới nhận ra các cô gái này chỉ khoảng 16 tuổi thôi, thậm chí còn nhỏ hơn, vậy mà tu vi đã cao đến mức dọa người. Trong lòng không khỏi chấn động. Tương minh dù đã thấy được cường đại, nhưng gần đây thường xuất hiện với dáng vẻ thường nhân. Này mới nhận ra khả năng bồi dưỡng cương giả của họ, Còn vượt xa nhiều đại một ván. Khàn Đồng Quang tiến đến trước đứ tử đầu tiên, vén cửa đỏ lên, lộ ra một khối đá màu vàng nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì cục đá bình thường. Mà Hoàng Nguyên giật mình thốt lên: "Uyên Hoàng Thạch, tuy không phải tài liệu đỉnh cấp, nhưng một khối lớn thế này thì đã vượt khỏi phạm trù uyên hoàng thạch phổ thông rồi. Đây chính là vương giả trong đá đấy." Quả nhiên, Khàn Đồng Quang giới thiệu: "Uyên Hoàng Vương Thạch, nặng 3000 cân." ra quyết định là 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Trên nhiều võ giả lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một khối đá bằng quả sơ hấu mà nặng tới 3.000 cân. Vậy mà nữ tử bưng khay vẫn giữ vẻ thành nhã, tự hồ không hề cảm nhận sức nặng ấy. Liên Vân tiểu không hứng thú với vật này. Ánh mắt lướt qua 20 khay ngọc, dừng lại ở nữ tử thứ 7, dưới lớp độ đỏ trên địa địa tình thiết hắn đang cần. Tài liệu đốc giá lần này dường như không gây hào hứng, Chỉ có vài thuật luyện sư không gần ra giá Nhưng thuật luyện sư Vốn có tiền, ra giá rất mạnh Cuối cùng khối huyền Hoàng Vương Thạch Được mua với giá 600 vạn cực phẩm nguyên thạch Những tài liệu sau đó đều hiếm có Một đoạn tụ linh trúc To bằng ngón tay cũng gây chấn động Mạc Hoàng Nguyên cũng ra giá vài đần Nhưng cuối cùng vẫn bị một nam tử Ngồi ở đầu trên Mua với giá 200 ngàn Tài liệu tiếp theo là tinh hoàn đại địa Kết tụ thành, ngũ hành chi kim Đây là địa tình vẫn thạch, nặng 5.000 cân, giá khởi điểm là 200 vạn cực phẩm nguyên thạch. Các đồng quang vén đũa đỏ trước mặt nữ tử thứ bảy. Một khối sắt đen như thàn hiện ra, bên trong điểm duyết ánh vàng bạc lấp lánh, 300 vạn. có người lập tức kêu giá, 900 vạn. Một giọng nói vang lên, toàn trường lập tức lặng ngắt. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Trên đảo quang, thân hình bài đông như chấn động, nàng vội lấy tay che miệng, Ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và vui mừng. Ánh sáng lòng lanh trong mắt chớp động liên tục. Nữ tử mai ra bên cạnh nhận ra sự lạ, nội vẻ nghi hoặc. Trong mắt cửu di cũng rá lên ánh sáng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vị công tử kia ra giá 900 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Các đồng quang mỉm cười nhìn Đi Phân Tiêu. Hắn biết rõ đây là chiến thuật, nâng sát đột ngột để làm nản chí người khác. Quả nhiên không ai tiếp tục lên tiếng. <cười> Một khối địa tình thiết lớn như vậy Chỉ 900 vạn mà muốn mua sao quá ngây thơ rồi Từ trên đầu truyền xuống Tiếng cười lạnh đầy khinh thường Một nghìn vạn Lý Vân Tiêu nhíu mày sắc mặt trầm xuống Rõ ràng người kia không định mua Chỉ cố ý gây khó dễ Gây lộ được thiết kế đặc biệt Không chỉ ngăn thần thức Mà còn biến âm thanh Ngoài việc phân biệt nam nữ Không thể nhận biết thần phận Một nghìn năm trăm vạn Lý Vân Tiêu lạnh lùng đói Mọi người sững sốt, mà Hoàng Nguyên cũng cau mày. Một tài liệu cửu giai mà bị đẩy giá lên 1.000 vạn là rất bất thường. 1.500 vạn là giá trên trời. Toàn trường im lặng, từ trong lầu lại vang lên. 1.800 vạn, 2.000 vạn, 2.200 vạn. Mọi người kinh ngạc hết sâu, không thể tin nổi. Không ít người nhìn lại khối địa tình thiết, sợ mình bỏ lỡ vật báu, Nhưng nhiều người lại nhận ra mùi thuốc súng trong cuộc đấu giá. Đông đất mỉm cười chờ xem kịch hay. Các đồng quang cười mà nói Hào khí thật đấy. Tiền sinh trên lầu có tiền quả là tùy hứng. Không biết còn giá cao hơn không? Hắn nghe ra rõ ràng sự đối đầu liền đổ thêm dầu vào lửa. Cậu gì ánh mắt lóe lên cũng cười. Hào khí thì hào khí nhưng ra đó thật sự không đáng. Hơn 2.000 vạn đủ để một ba bốn khối địa tình thiết như vậy rồi. Trường 2116 Năng hạo ý đề điểm Lý Vân Tiêu Cậu <cười> gì nói vậy sai rồi, thứ yêu thích, thứ cần thiết bao nhiêu cũng không đắt." Khán Đồng Quang thản nhiên nói. Cửu Dĩ cười nhạt một tiếng, biết rõ lời vừa rồi đã khiến Khán Đồng Quang mất hứng, nàng liền không nói thêm gì nữa, với thân phận của nàng, như vậy đã là tận lực rồi. Lý Vân Tiêu ngừng tụ ánh mắt, nhìn chăm chăm về phía ghế lô kia. Mọi người cả kinh, khuôn mặt thanh tú của hắn bỗng trở nên mơ hồ, như bị một tầng xương mù bao phủ, không thể nhìn rõ chân dung. Trong kết lô đệ phi Vũ đột nhiên quát khẽ, không ổn. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ấn phù màu vàng ngưng tụ trước người, rồi đồng loạt vỗ vào chiếc gương trước mặt. Âm một tiếng, chiếc cường chấn động dữ dội, bắn ra vài đạo hào quang, mặt kính lóe sáng, hiện ra những văn tự màu xám rậm rạp rồi nhanh chóng biến mất. Tần xuyên nhíu mày, "Vị phụ huynh, có chuyện gì vậy?" Trong mắt của Lệ phi Vũ hiện rõ vẻ kinh hoàng, giọng nói mang theo chút run rẩy. Sao có thể thế được Liên Vân tiêu chỉ với một ánh mắt Lại có thể phá vỡ lực ngăn cách của chiếc kính này Nếu ta không kịp thời thúc đẩy Lực lượng của kính bích Đến mức cực hạn e rằng đã bị hắn nhìn thấu rồi Có <cười> nhìn thấy thì sao chứ Sợ cái gì Chú sợ hừ lạnh Chẳng hay tỏ vẻ bận tâm Tần Xuyên nói Nếu hắn là đại thuật tuyển sư cửu giai, thần thức vượt ra người thường cũng là điều bình thường Lệ vì vũ lắc đầu Sắc mặt rất khó coi Kinh bích của gây lồ này dù là thuật luyện sư cửu dài Cũng không thể nhìn thấu Tương minh từng mời thuật luyện sư cửu dài Tới làm thí nghiệm Từ khi thành lập đến nay chưa từng bị nhìn thấu Trong lòng của hắn không khỏi Dần lên cảm giác lạnh lẽo Nhớ lại những chuyện xảy ra Ở Tống Nguyệt Dương Thành Sự kinh tài tuyệt diễm của Lý Vân Tiêu Lần lượt hiện lên khiến cho hắn dình ra một tia sợ hãi Chú sở hư lạnh nhất định là thần thức công kích Tuy loại thuật này rất lợi hại nhưng người nắm giữ cũng không ít. Trên sàn đấu giá, lớp mây mù trên mặt liếp vân tiêu nhanh chóng tan đi, ánh mắt trở nên âm trầm. Vừa rồi hắn thi triển đồng thuật, chỉ kịp thoáng nhìn thấy vài bóng người trong rạp, còn chưa rõ diện mạo thì thần thức đã bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tan, không thể tiếp tục dò xét. Dù trong lòng hắn có chút suy đoán, nhưng cũng chưa thể xác định. ha ha ha tiểu tử không biết trở cao đất dày, xâm vọng tưởng dò xét ghế lô 36 gây lâu kia đều do vô trần xa và vô ngân lì dung luyện mà thành. Có thể ngăn cách hoàn toàn thân điệm, tuyệt đối không thể bị nhìn thấu. Một lão xã bào đỏ thản nhiên lên tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Mọi người đều bất ngờ, nhất là những người bên cạnh lão giả liền tản ra. Tất Hạo đáng đã trở về. Khác đồng quang cũng có vẻ trầm biếm, ánh mắt gió xét Lý vân tiêu, ngầm giọng cười. 2.200 vạn lần một, đi phần tiêu nhướng mày 2.400 vạn. trong ghe tàu tần xuyên trầm ngâm. có vẻ vật này hắn nhất định phải lấy rồi. nhưng không rõ giới hạn của hắn là bao nhiêu. dừng lại đi chú sợ. nếu tiếp tục tăng giá có thể khiến hắn vượt quá giới hạn tâm lý. khi đó người sẽ mất hơn 2.000 vạn chỉ vì một tảng đá thật không đáng. chú sợ mặt mày biến sắc. giá hiện tại đã khiến hắn dao động. mục đích ban đầu của hắn chỉ là cố ý nâng giá. Khi chổ ly phần tiêu phải bỏ ra nhiều hơn Chứ không thực sự muốn mua Hắn trầm ngâm một lúc Nếu hắn đạt thuật luyện sư cửu dài Vậy chắc chắn không thiếu tiền Lại có tính cách cố chấp của một luyện sư Ta sẽ nâng thêm một chút Hắn lớn tiếng nói 2.500 vạn Trên sân khấu Khát động quang cười tươi như hoa Thầm nghĩ nếu lần đấu giá nào Cũng có trận đấu như vậy Thì thật tuyệt Hắn cười nói 2.500 vạn lần một Ánh mắt của hắn đầy khiêu khích nhìn Lý Vân Tiêu, hơi ý vô ý chằm chọc thiếu niên này. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, lộ rõ vẻ kinh miệt, chẳng thèm che giấu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Khát Đồng Quang và thủ đoạn trẻ con của hắn. Khát Đồng Quang cười gượng, "2500 vạn lần hai, nếu không còn ai trả giá, khối địa tinh thiết quý giá này sẽ có chủ." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu, nhưng hắn chỉ khẽ nhắm mắt, như thể đã bỏ cuộc. Trong lòng chú sở đột nhiên trúng động, sắc mặt tái nhợt. Khác đồng quang cười lớn, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng dành cho giai nhân. Mành địa tinh vẫn thạch này với giá 2.500 vạn cực phẩm nguyên thạch, thanh giao, thuộc về vị tiền sinh may mắn ở lầu hai Chú sở đột nhiên rên rỉ một tiếng, cảm thấy một luồng khí huyết dâng trào trên ngực, suýt nữa thì học máu. Dù đã cố gắng kiềm chế, cổ và mặt của hắn cũng đỏ bừng. Những người khác đều nhìn hắn im lặng Trần Phong và phu nhân nhìn nhau mỉm cười. Lệ phỉ vũ cũng chỉ khẽ ho vài tiếng. <cười> chú sở đúng là đồ ngốc. Trong một cái lô gần đó, Hàn Quân Đình cười lại, ánh mắt đầy khinh thường. Quỳ hoa bà bà nói, dù giá cực cao, nhưng cản trở Liên Vân Tiêu lấy được địa tình thiết, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hàn Quân Đình cười khẩy. Với đầu óc của chú sở, hắn không nghĩ được sâu san như vậy. Chỉ đơn thần muốn nâng giá hại Liên Vân Tiêu. Kết quả lại tự rước hỏa vào thân, mặt trắng hơn 2000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Rước hỏa vào thân sao? Quý Hoa bà bà không tin. Dù hai người có mâu thuẫn, Chu Sở Công đã đệ tử đích truyền của thương Thần khung, đại nhân. Lý Vân Tiêu không dám thật sự ra tay đâu. Hơn nữa hắn cũng không có bằng chứng. Chu Sở cứ chối là xong, hắn làm gì được. Hắn quân đình khẽ cười, bà bà đánh giá quá thấp Lý Vân Tiêu và quá cao Chu Sở rồi. Quy hoa bà ba tỏ vẻ khó hiểu. Vì sao? Hàn Quân Đinh chỉ khẽ cười, không đáp. Trên gương mặt giả nuộc của bà lại lóe lên một tia ánh sáng linh động như thiếu nữ. Cuộc đấu giá sau màn, huyền náo giữa chu sở và lý phân tiêu nhanh chóng trở lại bình thường. Hơn 10 loại tài liệu được đấu giá sau đó, cảo Nhật cũng chỉ đã đặt 600 vạn. Mà hoàng huyền mấy lần ra tay nhưng đều thất bại. Tiếp đó là đấu giá vài kiện huyền khí gây nên một đợt náo động. Đi vận tiêu cũng tham dự vài lượt. Nhưng giá cả nhanh chóng vượt qua giới hạn của hắn nên đành bỏ cuộc. Trường 2117 Tuy rằng nếu cố gắng mua thì trong số mọi người ở đây không ai có nhiều tiền hơn hắn. Nhưng như vậy lại quá khóa trường. Hơn nữa còn có một người chuyên đăng giá trong khu liều hai. Mỗi lần ra giá đều ra tay ngăn cả. Đâu ra hội dòng mấy cành giờ sẵn co khi thế cũng dần giảm xuống. Khát đồng quang cười nói Vật phẩm đấu giá đã rằm một nửa. Mọi người cũng đã đoạt được thứ mình muốn. Cần nhắc đến tài lực của chư vị. Không ít bằng hữu đã dốc hết tài sản, rồi có tham dự phần sau của buổi đấu giá. Vì vậy đấu giá sẽ tạm dừng sau canh giờ. Bằng hữu nào cần nguyên thạch, có thể ra quầy bên ngoài để đổi bằng vật phẩm. Chỉ cần đứng là thứ đáng giá, vạn bảo lâu đều sẽ thung vào toàn bộ. Mẹ kiếp. Phía dưới không ít người thầm mắng. Vạn bảo lâu đúng là bóc lột trắng trợn. Thế mọi người sắp không thể tiếp tục ra giá thì liên dở trò như vậy. Nhưng nhiều người vẫn cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ vốn đang lo nguyên thạch mang theo không đủ dùng. Nghe có chuyện tốt như vậy thì lập tức ùa ra ngoài. Những người còn lại sợ bị lạc hậu cũng vội vàng ra theo để đổi thêm nguyên thạch. Các loại bảo vật không dùng đến đều được đem ra bán. Lý Vân Tiều có thường hội tiền nguyên làm đảm bảo đương nhiên không cần phải đi đổi hơn được hắn hiểu rất rõ tập tính của vạn bảo lâu. Hối đoái đồ vật ở đây mà có thể bán được hai phần ba giá trị thực đã là rất cao rồi. Sáu canh giờ tương đương một buổi. Không ít người sợ bị vạn bảo lâu làm thịt nên đã rời khỏi đấu xã hội đi đến các khu giao dịch lớn để trao đổi nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nhìn lên sân khấu đào quang. Các đồng quan và nhóm người cựu gì đã lui vào nghỉ ngơi sau màn. Mai Đông Nhi đi vài bước rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, không ngừng nháy mắt chào hỏi. Mạc Hà Nguyên cười nói, phần Thiếu, cô nàng kia đang ra hiệu với người đấy. Lý Vân Tiểu lé cười rồi biến mất tại chỗ, đi thẳng vào hậu trường đấu giá hội. Toàn bộ khâu đấu giá là một không gian giới chỉ, ngoài trừ sân khấu lớn có thể chứa mấy vạn người, phía sau màn cũng rất rộng, bốn phía đều có võ giả cành gác. Lý Vân Tiểu đi qua một hành lang dài quanh co, Phía sau là một giã tiểu viện nằm thấp thoáng bên bờ nước sành biếc. Hắn vừa định bước vào thì lập tức bị một luồng ký tức mạnh mẽ ép xuống. Không trùng hơi trùng động. Một nam tử hiện thân, lạnh lùng nhìn hắn. Lùi lại. Lý phần Tiêu đưa tay ném trong một tấm lệnh bài. Có cái này có thể đi qua không? Nam tử kia đón lấy, liếc nhìn rồi nhíu mày, trả lại và nói. Đây là khách quý lệnh của Thương hội Thiên Nguyên thuộc hăng nhị đẳng trong thương minh. Có nhiều quyền lợi đặc biệt Nhưng vẫn không đủ để vào đây Bởi vì người tổ chức đấu giá lần này Là vạn bảo lâu Trước khi có người của vạn bảo lâu dẫn đường Thì phần tiểu thoáng khó xử Cưỡng ép xông vào thì không được Mà lui thì cũng không xong Hắn là bằng hữu của ta Các hạ có thể dàn xếp chút không Đột nhiên giọng của cổ Di vang lên Trong sân hiện ra bóng người Cổ Di và Mai Đồng Di cũng bước tới Năm từ trầm ngâm một chút rồi nói Nếu là bằng hữu của cổ Di Thì tự nhiên là có thể Nhưng nếu hắn gây ra chuyện gì Thì cậu Di ngươi phải chịu trách nhiệm đấy cầu Di cười nói Được rồi, nếu hắn gây chuyện Toàn bộ sẽ tính vào mai ra ta nam tử lúc này mới gật đầu Rồi lập tức biến mất giữa không trung Đi vần tiểu cười nói Cậu Di không sợ tan nổi lửa Thiêu rụi đốc giáo hội Khiến phải ra các người tán ra bại sản sao cầu Di sờ sờ một chút Rồi khẽ cười Vần tiểu vẫn không giữ miệng như trước Đôi lại là người khác Thì ta thật không dám bảo đảm thay người đâu Mày đồng gì cũng hình ngợp lè lưỡi Tâm trạng vui vẻ hiện rõ trong ánh mắt Mác người vừa cười vừa nói Rồi cùng nhau đi vào một biệt viện Trong biệt viện Ngoài ba phòng ngủ Còn có một dàn tiếp khách Rất nhanh tình nữ mang trà thơm và linh quả lên Cậu gì lại cười nói Ngày xưa triệt tay Hôm nay gặp lại Phong thái của Vân Thiếu càng vượt bậc hơn so với trước đây Đi Vân tiêu vội cười đáp điều gì quá đời. Tu vi của Đông Nhi trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt võ tôn cao dài. Mai Sa Hành đã dốc hết tâm huyết, ta vô cùng cảm kích. Cực sinh tổ cho vẻ ngạc nhiên, nói với vẻ khó hiểu. Đông Nhi là người Mai Sa ta thiện phú hơn người. Mai Sa toàn được bồi dưỡng nàng là điều hiển nhiên. Vì sao vân thiếu lại phải cảm ơn? Lâm Vân Tiêu thoáng cái cứng họng, không biết phải giải thích ra sao. Khuôn mặt của Mai Đông Nhi đỏ bừng, có chút ngượng ngùng vuốt tóc. Tim đập rộn ràng. Lời của Lý Vân Tiêu dường như coi nàng là người của hắn. Trên mặt nàng nóng bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả. Cậu Di mỉm cười nói. Lần này gặp được Vân thiếu quả là trùng hợp. Ta cũng có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười. Thật là trùng hợp ta cũng có chuyện muốn hỏi Cậu Di xin mời ngươi nói trước. Cậu Di khẽ nghiêng đầu. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta thực thực thấp kém kinh xin vẫn thiếu bố trí bộ đạo cấm chế. Đi điền tiêu thẩm động tâm không gian giới trị này là của thương minh cẩn thận vẫn hơn. hắn lập tức tầm niệm pháp quyết một tầng kim quang hiện lên quanh thân một ma ha cổ tự được vẽ ra đột ngột vỗ vào hư không. ma ha cổ tự đập tức biến lớn ăn vào trong hư không rồi biến mất một luồng giao động nhẹ nhàng lan ra xung quanh sau đó ổn định lại cử di kinh ngạc ma ha cổ tự Phần thiếu để có thể điều khiển được ma -ha cổ tự sao?" Livan Tiêu mỉm cười, "Chỉ là vài chữ thôi, Sự cấm chế này, trừ phi được cương giả thập phương thần cảnh, nếu không thì tuyệt đối không thể nghe lén được." Cửu Di gật đầu, "Ta yên tâm rồi, ta không phải nghi ngờ thương minh, chỉ là chuyện này càng ít người biết càng tốt." Mai Đông Di vội nói, "Nếu vậy Đông Di xin lui ra." Cửu Di đáp, "Không cần đâu, ngươi là thành viên hành tâm của Mai gia." đã có quan hệ đặc biệt với phần thiếu nghe một chút cũng không sao. Mai Đồng nhi cả gật đầu lặng lẽ ngồi một bên. Lúc này trong không gian giới chỉ của tòa nhà tại một đại sảnh vàng son trọng lẫy dựng đứng song song mấy chục tấm kính cao đến tám trượng. Trong những mặt kính này không ngừng hiện ra các loại bóng người chớp động. Nhìn kỹ lại đó là hình ảnh bên trong không gian giới chỉ. Toàn bộ cảnh tượng đều được phản chiếu ra ngoài. Bất luận là ai hành động. Hãy phát ra âm thanh đều nằm trong sự giám sát và điều khiển của mấy chục mặt kính này. Đột nhiên trước sảnh chớp lên phải đạo quang mang, lăng không hiện ra ba bóng người đáp xuống. Bọn thủ vệ trước đại sảnh vừa thấy liền đập tức nghiêm nghị hành lễ. Bạch kiến đồng quang đại nhân, minh nhật đại nhân, vị phụ đại nhân. Ba người không để ý tới, đập tức lóe lên rồi biến mất, tiến thẳng vào bên trong. Võ minh nhật lại quét mắt một vòng nói: đồng viện giang thứ bảy, hắn đã nơi này. Hắn đi thẳng đến trước một mặt kính, sắc mặt chợt biến đầu vẻ kinh ngạc. Hai người còn lại lập tức bước tới đồng thời sững sờ. Trên mặt kính này chỉ thấy một mảnh mờ nhạt, từng đợt rung động nhộn nhạo như mưa rơi trên mặt hồ phẳng, khiến cảnh tượng bên dưới trở nên mờ bờ, không thể nhìn rõ. Cầu <cười> gì đúng là có lòng với phản bảo lâu, còn bố trí cả cấm chế, chẳng lẽ định hành chúng ta theo dõi sao? Sắc mặt của ca đồng quang trầm xuống, không hài lòng, tức giận nói. Để phi vũ cũng đúng túng, chúng ta chẳng phải đang trình người ta sao? Ca đồng quang đỏ mặt khẽ nói, nếu không phải nàng ở cùng Lý Vân Tiêu, chúng ta nào cần xem làm gì? Hổ Minh nhặt lại nói, Lý Vân Tiêu quả nhiên không đơn giản, mọi đồng tĩnh trong lâu vũ đều phản chiếu qua ba mươi sáu mặt địa sát kính, vậy mà hắn có thể dùng thuật ngăn cách, thủ đoạn không hề nhỏ. Xem ra thần trích của hắn Đủ xuyên thấu Kính bích ghế đồ là thật Khác đồng quan mặt mày tràn đầy kinh ngạc Hộ mình nhặt nói Giờ quan trọng không phải là thật hay giả Tần Xuyên và chú sở đã đưa thiết định Thánh Phực yêu cầu chúng ta hỗ trợ Điều tra Lý Vân Tiêu Vấn đề hiện tại là làm sao báo cáo kết quả Với họ Lệ phi vũ nghe tên đây nhăn mặt Việc điều tra Lý Vân Tiêu là hành động riêng của hai người họ Chưa chắc liên quan đến Thánh Phực Đừng quên Thành viêm vũ Vẫn đang nằm dưới sự bảo vệ của thanh vực ta chỉ sợ bọn họ xảy ra xung đột Nhất là trong thành Tân Duyên Hồ Minh Nhật gật đầu Đúng thế Thân phận của Lý Vân Tiêu không hề đơn giản Còn tần Duyên và Chu Sở Thì chúng ta cũng không dám chọc Nhất định phải ngăn cản xung đột trong thành Tân Duyên Còn ra khỏi thành <cười> Dù có đường quy vô tận Cũng chẳng thiên can gì đến chúng ta Đệ phi vũ nói Bạn người đó sớm muộn gì Cũng sẽ giảo đấu Hiện giờ chỉ có thể kiềm chế, ta sẽ tìm cách đối phó với tần duyên và chú sở. Còn đi vân tiêu thì nhờ hỗ đại nhân để tâm hơn. Hỗ mình nhặt đáp, ta sẽ phái người theo dõi hắn. Nếu cần thiết, dù phải dùng vũ lực cũng phải ngăn cản xung đột trong khu vực thế lực của chúng ta. Đây là tình huống xấu nhất. Hiện tại, nhân lực của vạn bảo lâu đang cực kỳ thiếu hụt. Ngoài tất hảo đáng, đấu xã hội còn nhiều nhân tố bất ổn khiến ta rất bất an. sắc mặt của hắn đầy lo lắng các đồng quang cười. Hộ đại nhân quá căng thẳng rồi. Cảnh giác là đúng, nhưng đừng tự gây áp lực quá lớn. Hộ Minh Nhật gật đầu. Ba người sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lúc này tại hậu trường đấu giáo hội, trong một gian phòng của Đông Viện, cầu di vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đúc ở vô định hạ thuộc mai xa, Vân Thiếu có phát hiện dị trạng gì không? Có phải đã chạm vào điều gì đó không? Địa Vân Thiếu trong lòng chấn động. Cầu di hỏi vậy đã có chuyện gì sao? Cầu Di nhìn hắn, thân xác của Vân Thiếu do xử như vậy chắc là đã phát hiện ra rồi. Di Vân Tiêu hỏi lại, chẳng lẽ Mai Gia hoặc là vô tình Hà đã xảy ra chuyện sao? Hai người hỏi qua hỏi lại nhưng không ai chịu nói thẳng. Cầu Di cười khổ, vẫn đặc dị nói, nói chuyện với Vân Thiếu đúng là thiệt thòi. Vô Tình Hà là nơi phát tích dị lực của Mai Gia ta vô cùng quan trọng, ta không dám giấu. Từ khi Vô Tình Hà mở lại, linh khí ngày càng mạnh, độc tính cũng tăng theo ban đầu đây tử mai ra được đợi ta cũng âm thầm vui mừng đồng nhi có thể nhanh chóng đột phá võ tôn cao sai là như vậy nhưng về sau vẻ mặt của nàng lộ rõ lo lắng đồng nhi còn nói đi mà đồng nhi lên tiếng vẻ mặt trầm trọng ta là người cảm nhận rõ nhất việc này độc tính trong vô đình hà giúp người mai ra tăng cường dị thuật mức độ hiệu quả tùy thuộc lượng độc tố trong cơ thể nàng giơ tay vận nguyên lực từng luồng khí xanh đậm từ lòng bàn tay tuôn ra. Tay phải bấm niệm pháp quyết, hai ngón khép lại điểm xuống khí xanh. Một luồng kim quang quấn quanh đầu ngón tay, tạo thành vòng vàng như chiếc nhẫn. Khí xanh lập tức trói buộc, dần dần quay cuồng, rồi cưng tụ thành tinh thể màu xanh như hạt bụi. sắc mặt của Mai Đông Nhi tái nhợt, mồ hôi đầy trán. Với thực lực võ tôn cửu tinh của nàng, thực hiện động tác này cũng gần như kiệt sức. Vân tiểu đại ca... Đây chính là độc tố đó. Trước kia nồng độ trong vô định hạ không đủ để kết tinh. Nhưng giờ không chỉ tăng lượng, mà cả chất cũng thay đổi. Vừa nói, nàng vừa không ngừng rót nguyên lực vào vòng vàng, duy trì kết tinh độc tố. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, kinh ngạc nhìn tinh thể xanh nhỏ chỉ bằng một phần bười hạt gạo. Cửu gì thấy thế nói tiếp. ảnh hưởng qua loại độc tố này với người mai xa còn chưa rõ. Nhưng khi âm độc mà đồng ý bước ra nàng đem ra một khối kim loại màu bạc lóe lên trên không, mà đồng nhi thay đổi pháp quyết, vòng vầng tan ra, tinh thể màu xanh lập tức hóa thành thường bù, nàng vung tay vỗ mạnh vào kim loại bạc, một luồng sáng xanh đâm xuyên qua kim loại, thiêu cháy một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Trường 2119 một sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến kinh hãi nói, bắc thiên hàn tinh thiết, kim loại bị xuyên thủng kia không phải vật gì khác, chính là bắc thiên hàn tinh thiết. Mà hắn dùng để luyện chế phản kiếm đồ. Hắn chụp mạnh vào không trung lập tức bắt lấy khối bắc thiên hàn tinh thiết sắc mặt nghiêm trọng quan sát thật kỹ Cầu di vẻ mặt bất đắc dĩ Cây khổ nói Tuyết rằng loại độc dược này Ảnh hưởng đến thân thể còn chưa rõ ràng Nhưng uy lực của nó Vân Thiếu đã nhìn thấy rồi đấy Không thể nắm chắc tình huống Ta thân là chủ trì của Mai Gia Cuộc sống hàng ngày khó mà bình an Bốn phía lỗ thủng bị đục ra vô cùng bóng loáng, tự như thiền nhiên tạo thành, không giống như bị ngoại lực phá hủy. Ý của người làm vật ấy không chỉ khiến người bay ra các nơi thân mang dị năng, mà còn có được ăn mòn cực mạnh sao? Trán của Lý Vân Tiêu nhíu chặt, trầm giọng nói. Đồng nhi, nếu cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào không ổn, lập tức dừng lại. Tuyệt đứa không được tiếp tục tu luyện trong dòng sông kia nữa. Mọi đồng nhi thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng ấm áp nàng long bộ hôi trên trán giọng ngọt ngào cười nói nếu tình huống không ổn ta nhất định sẽ dừng lại nhưng việc này liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của mai gia nhất định phải làm rõ ràng mới có thể yên tâm li Vân tiêu nhai gật đầu nói vật ấy ta chưa từng thấy qua nhưng quả thật dị thường đáng sợ đồng thời có thể tạo ra một hạt nữa để tăng nghiên cứu không mai đồng nhi khó xử nói vật ấy chỉ có thể kết tinh dưới lực lượng cực mạnh áp chế Chúng ta đã thử nhiều cách để bảo tồn, nhưng đều thất bại. Một khi rời khỏi áp chế, nó lập tức hóa thành khí và ăn mòn mọi vật. Lý Vân Tiều nói, ngươi chỉ cần bước nó ra khỏi cơ thể, ta sẽ có cách giữ lại. Mai Đông Nhi giữ người một chút rồi nói, được. Nàng vận chuyển nguyên lực lần nữa, gắn răng ngưng kết trong một hạt tinh thể màu xanh đá, nhỏ như hạt cát. Toàn thân của nàng run lên, tự hồ không thể chịu đựng lâu hơn. Lý Vân Tiều vùng tay lên bắt lấy, một tia sáng lóe lên rồi biến mất trong lòng bàn tay. Cầu Di và Mai Đông Nhi đều sửng sốt, ánh mắt không thể tin đồn. Cầu Di kinh ngạc nói: Vân thiếu làm sao có thể thu thứ đó? Lý Vân Tiêu đáp: xin lỗi, phương pháp này không thể tiết lộ, hơn nữa cũng chỉ mình ta có thể làm được. Thật ra thì hắn chỉ đơn giản thu nó vào dưới thần bi và dùng một đạo lực quy tắc để trấn áp. Cầu Di thở dài. đã vậy thì không thể cưỡng cậu. Giờ đây Vân thiếu có thể kỳ đại chuyện đã xảy ra ở trong vô định hà không? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt Ta chỉ phát hiện một khối ngọc bia dưới đáy vô định hà. Trên đó khắc bốn chữ hà khúc thông u Chất liệu của ngọc bia rất đặc biệt Ta định thuận tay lấy đi Nhưng từ phía dưới truyền đến lực lượng khủng bố khiến ta phải buông tay Ngọc bia, hà khúc thông u Cũng dưới cả kinh như chợt nhớ ra điều gì sắc mặt đập tức đại biến. Lì Vân Tiều kinh ngạc, cậu gì biết tấm bìa đó sao? Cậu gì nghiêm mặt, ta hình như đã từng thấy ghi chép về đó trong cổ thư của Mai Gia. Sau khi kết thúc đấu giá hội, ta sẽ lập tức tra lại, có thể tìm ra được chút manh mối. Lì Vân Tiều thấy sắc mặt của nàng có phần biến hóa, biết chắc chắn có điều giấu giếm. Tuy rất tò mò, nhưng vì là chuyện riêng của đối phương, nên hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói. Tinh thể màu xanh kia, Ta cố gắng nghiên cứu Nếu có tiền tức mới ta sẽ báo cho cậu Di ngay Cậu Di cúi người Thiệp thần đa tạ Vân Tiếu Lời cảm tạc của nàng là thật lòng Dù chưa có được tư liệu cụ thể Nhưng ít nhất Lý Vân Tiếu đã cung cấp mảnh mối Giúp nàng có được phương hướng Trước đầu Vân Tiếu từng nói Là có việc cần tìm thiệp thân Không biết là chuyện gì Cậu Di tò mò hỏi Lý Vân Tiếu cười khổ Ta cũng không rõ vật này là gì muốn nhờ cửu di dám định giúp ta hắn mở tay ra trước mặt cửu di một con côn trùng bầu vàng nhạt nhỏ như hạt gạo hiện ra trong lòng bàn tay vật sống à đồng tử của cửu di co lại kinh ngạc thốt lên kim huyền quyền tố chỉ lực rất mạnh nếu không cảm nhận được sinh cơ ta còn tưởng đó là kim quyền tố biến dị mai đông nhi cũng tò mò tiến đại gần không khỏi giật mình cửu di đặt tay lên tay của lý vân tiêu Giữa hai bàn tay nổi lên một tầng sóng như mặt nước Côn trùng màu vàng khẽ run rẩy. À Cựu Di đột ngột tét lên nhưng phản xạ có điều kiện rút tay lại Liên tục lùi về sau Cựu Di Mài đồng gì kinh hãi vội bước lên đỡ lấy nàng Nàng chưa từng thấy cựu Di thất thố như vậy Lý Vân Tiêu ngạc nhiên Vật này có năng lực gì Mà khiến cựu Di sợ hãi như vậy Cựu Di hít thở dồn dập, Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ Nhìn chăm chăm côn trùng trong tay Lý Vân Tiêu một lúc sau nàng mới trấn tĩnh lại nói vật này mang đến cho ta cảm ứng mãnh liệt hiếm thấy trong đời tuy ta không rõ lai lịch nhưng đây chắc chắn là hậu duệ của chân linh thậm chí có thể chính là bản thân một chân linh một chân linh lý vân tiêu cười làm sao có thể ngay cả nếu là hậu duệ chân linh ta còn chưa chắc tin trong tư liệu lưu truyền đến nay chưa từng ghi chép gì về vật nhỏ như vậy cậu gì đáp tư liệu chân linh hiện nay phần lớn không đầy đủ Kỳ chép chủ yếu là về những chân linh đổi danh năm xưa Thiếu giót là chuyện thường Ta không dám khẳng định thân phận thật của vật này Nhưng cảm giác mà nó mang lại cho ta Thật sự đáng sợ Khiến ta không rét mà run Vật đây phần thiếu lấy từ đâu Chủ nhân ban đầu của vật này Đã bị ta giết Nghe cửu Duy nói như vậy Ta có chút hối hận không bắt sống để sưu hồn Lý Vân Tiêu vẻ mặt tiếc nuối Nhưng lời nói giết người sưu hồn lại nhẹ nhàng như không Khiến cậu Di và Mai Đồng Nhi nghe xong Đều thấy gai cả người Trường 2120 Cậu Di nói Nếu vật đây đã xuất hiện Vậy tất nhiên có thể truy tìm lai lịch của nó Không biết thứ này có đặc điểm gì đặc biệt không Có thể đoán ra được chút gì chăng Liên Vân Tiểu nói Là trùng này có thể phát ra khí tức Tương tự kim đình trí khí Nhưng dường thức như càng ngày càng yếu đi Trong tay của hắn lóe lên kim quang Xuất hiện thêm hơn 10 con trùng như vậy tất cả đều mang màu vàng cam, tuy hình dạng có sâu có nông nhưng đều toát ra kim quang nhẹ nhẹ. bàn tay của Di Vân tiêu cũng chuyển sang màu vàng, dưới áp lực từ khí thế của bầy côn trùng, bất kỳ kim thân trên người hắn cũng tự động hiện ra để hộ thể. trước đó làm từ ao lam thuộc mục gia đã dùng yêu hỏa để áp chế kim tình chi khí trên thân tiểu trùng, không dám trực tiếp chạm vào bằng tay trần. cái này Cầu Di kinh ngạc, đưa tay ra chạm thử Vừa tiếp xúc Ngón tay trắng như ngọc liền run lên Bà ta vội vàng rút tay lại Trên bàn tay trắng mốt liền hiện ra một vết thương Máu tuôn không ngớt Lý vần tiểu nói Cầu Di cẩn thận Không sao Cầu Di nhẹ giọng đáp Nguyên được lưu chuyển Vết thương nhỏ ngoài da liền nhanh chóng khép lại Nét mặt của bà trở nên kỳ lạ Kim quang này quả thực giống kim linh chi khí Nhưng yếu hơn rất nhiều Nếu những con trùng này có chiến lực Thì e rằng rất mạnh Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ trầm ngâm Nhìn chăm chăm vào con trùng trong tay Nó vẫn bất động khiến cho hắn phải nhíu mày Mai Mà Đông Nhi khẽ động tầm nói Vân Tiêu đại ca Mình phát hiện ra điều gì sao Lý Vân Tiêu nhìn bàn tay mình Một con hoàng trùng nhỏ bằng hạt gạo Đột ngột bật lên Bị tay còn lại bắt lấy Đưa tới trước mặt hai người Con trùng này lúc tạm mới thấy thì kim quang sáng hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ vì năng lượng hao hụt nên dần yếu đi chăng. Cửu Di kinh ngạc. Vân Thiếu cho rằng kim loại kim quang này giống như kim linh chi khí, có thể nhanh chóng tăng rồi giảm. Mà đương nhiên ngưỡng ngủng đói. Có phải do nó đói nên tiêu hao năng lượng không? Cửu Di gật đầu. Cũng có khả năng này, nhưng không rõ loại này ăn gì để bổ sung năng lượng. Lý Vân Tiêu suy nghĩ đây là khối bắc thiên hàn tinh thiết từng bị độc khí xuyên thủng nhẹ nhàng đặt gần con trùng kia. Hào quang trên thân trùng khẽ dao động. Nó nhận ra, rồi từ từ lan sang bắc thiên hẳn tinh thiết. Quả nhiên. cực kỳ bật thốt, dù con trùng rất nhỏ, nhưng với nhanh lực của ba người, họ lập tức nhận ra nó đang thật sự ăn bắc thiên hẳn tinh thiết, dù với tốc độ rất chậm thôi. Hết tập 242